Quick and snow show. สวัสดีครับท่านผู้ชี Các bạn đang có những giây phút đầu tiên với Quick and Snow Show Nơi mà các bạn có thể khi tôi đau thì tôi khóc, khi tôi vui thì tôi hát Và chắc rằng các bạn không phải khóc cũng như không phải hát một mình đâu Bởi ít nhất là ở đây cũng có một c h e n sẵn sàng hòa điệu cùng bạn ấy <S Sa Sao s nói câu chai em mà Snow lại nhìn Quick say mê thế? Nói cho Snow biết, những gì mà Quick kể hiện hôm 10 mùng 10-10 tháng vừa rồi Mới chỉ là một phần rất nhỏ trong kho tài năng của tôi thôi 10 năm qua có thể nói, Snow mới chỉ khám phá được chút ít Và đã sợ chạy mất dép rồi Quý thân mến nếu quyết thực sự yêu quý Snow á thì hãy tha cho Snow phải chứng kiến tài năng của q u ý nhá cho dù đó là hát là múa là nhào lộn hay nhào nặn gì đi nữa này thể hiện tình cảm cũng phải có nghệ thuật thì người ta mới cảm nhận được người ta nói rằng dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương nhưng khó là khi làm cho người khác cảm nhận nó hàng ngày thật đúng phải không anh đúng rồi em này ừ? vừa gọi ai là em ấy thì Snow vừa kêu ai là anh gọi người ta là anh trước rồi còn vặn vẹo à. chẳng bao giờ t ê i mơ ngủ mất gọi gia tinh của mình là anh nhá và quyết cũng đừng có giả vờ n g á i ngủ để gọi sếp của mình là em hiểu không nói chung là không anh em gì hết đúng không đúng được thôi c á g dễ tập trung chuyên môn giờ thư nào ra đọc đi nào vừa đọc rồi đấy thôi người ta nói dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương nhưng khó là khi làm cho người khác cảm nhận nó hàng ngày thật đúng phải không anh dường như mọi việc em làm vì anh nhưng anh vẫn chưa hiểu được hết tình cảm của em người ta ở gần còn khó thể hiện tình cảm mình xa xôi thế này không tin tưởng thì thế nào đây anh chị thân anh ấy giờ này chắc đang giận em hy vọng anh chị sẽ gửi lời nhắn của em đến cho anh ấy. nhiều lúc tưởng chừng như là dễ nhưng mà thực ra lại là khó. em biết là khó khăn nhưng em can đảm để bước tiếp. em yêu anh. anh ấy là phan văn k ỳ du học sinh tại nga. cảm ơn anh chị nhiều nhiều. còn em là nguyễn thị thu hường ở số điện thoại 0943 8 sao sao 856 The stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible, I wanna do. I wanna hold you close. Looking at you in a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe.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 đ h a m gia v à câu lạc bộ kết bạn n o Cờ Lắc. Email gửi từ địa chỉ Hoa Hướng Dương gạch dưới 144200 b a i k h n h a c yahoo.com. Tình yêu với một người đã 22 tuổi như tôi dường như khó khăn hơn người ta tưởng. Tôi biết em từ khi cả hai cùng ở trong đội y tế hành trình xanh. Suốt 3 tháng tập luyện, tôi đã luôn để ý đến em. Nhưng khi đó tất cả chỉ giống như sự quan tâm từ hai người bạn và một tháng diễn ra hành trình cũng vậy. cũng có lúc tôi cảm tưởng một điều gì đó có thể trở thành cú hích trong mối quan hệ của hai chúng ta những khó khăn của một tháng đạp xe xuyên việt cuối cùng cũng chỉ để chúng tôi gần nhau hơn trong cái gần nhau của cả đoàn và chỉ sau chuyến đi đà bắc tôi mới thật sự nhìn thấy em người mà tôi vẫn kiếm tìm ngay giây phút đó tôi đã muốn nói cho em tất cả những suy nghĩ của mình về em nhưng không thể vội vàng đánh đổi tình bạn thứ đã được gây dựng từ những ngày gian khổ tập luyện và tham gia hành trình tôi im lặng cho đến bây giờ và bây giờ khi tôi không thể tự dối lòng mình được nữa tôi muốn nói tất cả với em Tâm mà thật ra anh đã yêu em. Xin nhờ anh chị gửi tới cô ấy là Nguyễn Thị Thanh Tâm, số điện thoại 01692551115. Ca khúc Superman is not easy của Fight for Fighting. Em là Lượng, thành viên đội y tế hành trình xanh. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Này Quýt, Có bấy nhiêu con người trên trái đất là có từng đấy cách yêu đúng không? Trong sách người ta nói vậy, các nhà nghiên cứu cũng nói vậy. Còn q u ý t nói rằng tình yêu chân thật có một điểm chung, đều xuất phát từ trái tim. Mà trái tim Quyết thì đủ rộng để nhiều tình cảm cùng xuất phát đúng không? Chỉ tiếc là chưa tình cảm nào đến đích thôi. Không cần phải tiếc Snow, chưa đến đích thì tương lai đang ở phía trước, người ta vẫn tràn đầy hy vọng. c h ứ hy vọng không phải đằng sau như Snow đâu. Này, Quyết <cười> muốn được ê n ổn để chào đón tương lai thì đừng có làm cho Snow giận nữa nhá, mà nên dành thời gian để phục vụ c á thính giả yêu quý đi này, đọc thư đi. cậu yêu tớ khi tớ chưa biết tình cảm trong tớ với cậu là gì và cũng là khi trong lòng tớ đang mang một vết thương của tình đầu chưa nguôi ngoai tớ xin cậu cho tớ một thời gian nhưng cậu không đủ kiên trì hay bởi vì tình yêu của cậu dành cho tớ không đủ lớn để níu giữ cậu nên cậu đã bỏ tớ mà đi cậu từng nói sẽ đem lại hạnh phúc cho tớ sẽ xoa dịu vết thương của tớ sẽ lau nước mắt cho tớ khi cậu làm tớ khóc sẽ làm cái khăn sưởi ấm cho tớ trong mùa đông này sẽ là tất cả vậy mà giờ này cậu ra đi mãi mãi chẳng nói với tớ một lời ai sẽ lau nước mắt cho tớ ai sẽ là chiếc khăn ấm cho tớ khi mùa đông đã về rồi hả cậu cậu chẳng thể xoa dịu vết thương trong lòng tớ mà còn khiến cho nó nặng nề hơn vì có thêm nỗi đau thứ hai mang tên cậu gửi tới cậu ở thế giới bên đó những ngọn gió tớ phong vân đây gấu bông của cậu đây liệu giờ cậu có thể nghe thấy tớ có cậu nhỉ cậu đã từng nói đi bên cuộc đời tớ ngay cả khi tớ chết đi tớ sẽ giữ mãi những câu nói thân thương, những tin nhắn vẻn vẹn, miss you cho riêng mình. cậu có biết tớ muốn cậu nghe thấy tớ nói một lần m e t o o u anh chị thân, người bạn ấy đã bỏ em đi khi mà mới quen nhau được 4 tháng. em không nghĩ đó là sự thật mà chỉ là trong phim, trong mơ. nhưng em mất cậu ấy thật rồi. gửi tới cậu ở bên đó bài hát I'll Remember You của Sarah McLachlan và ngàn lời nói mà khi cậu có thể nghe thì tớ chưa từng nói. tớ thích cậu.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 trong giấc ngủ chưa chập chờn và hiếm hoi của tớ, tớ lại thấy hình bóng của cậu, vẫn vậy, hình bóng cậu trong tớ nhạt nhòa và mờ ảo, vẫn như mọi lần, nhưng hôm nay tớ đã đủ can đảm để vươn tay ra để giữ cậu lại. tớ không chấp nhận buông xuôi để rồi hình bóng cậu lại thoáng qua như mọi lần nữa. tớ đã tưởng rằng hình bóng cậu sẽ tan biến đi để tớ g i ấ c mình tỉnh giấc, nhưng không phải vậy. tớ đã giữ được cậu, đã nhìn rõ cậu, không còn là hình bóng mờ ảo nữa. cậu vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ và đầy sức sống trong tâm hồn, vẫn luôn khiến tớ ngưỡng mộ. tớ mong sao có được một cơ hội chỉ một thôi, tớ được gặp lại cậu để tớ nói lời xin lỗi mà đáng lẽ tớ phải nói với cậu một năm và gần 9 tháng trước. dù rằng tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ qua cho tớ dễ dàng vậy, tớ vẫn rất rất thật sự rất muốn gặp lại cậu. anh quay và chị snow giúp em gửi ca khúc anyone of us stupid mistake do g a r r g a e s trình bày. đây là lời xin lỗi mà em biết chắc rằng bạn ấy sẽ nghe vì bạn ấy và em đều là fan ruột của chương trình. I've been letting you down, down, girl. I know I've been such a fool, giving in to temptation. I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to. mến để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526. Chọn n à y số bốn, ba lần t h e h ư n g d ẫ Các bạn đang nghe chương trình Quick and Snow Show số 1038. Mùa đông đã về. Mùa đông mang theo nó là cái lạnh c ă m c ă m là không gian tĩnh lặng. Người buồn nhìn không gian ấy dễ cảm thấy mình đơn côi lẻ bóng. Nhưng có lẽ cũng không thể phủ nhận chính cái lạnh ấy đã trở thành đại sứ của yêu thương, là sợi dây buộc chặt những tâm hồn đồng cảm đang muốn đi tìm ngọn lửa sưởi ấm trong đêm làm tan đi giá lạnh. Đêm lạnh, đêm lạnh lang thang trong công trường mà lòng anh nhẹ b ẫ n g thoát khỏi mọi nỗi niềm, những suy tư tình cảm đã kịp gói ghém lại trước mùa đông lạnh. để rồi kịp vắt lòng mình sang bờ bên kia của suy tưởng. Một năm sau khi ra trường mình không già hơn nhưng chín chắn lên nhiều. Em, dạo này mưa nhiều quá. Anh thương em mỗi khi em phải đi học dưới trời mưa to. Chắc hẳn những lúc đó em lạnh lắm phải không em? Anh biết em thích mưa nhưng ghét lạnh. Bởi vì ai mà chẳng cần sự ấm áp cho trái tim phải không em? Anh nghĩ tới em. Em đang phải học tập thật vất vả nhưng lúc nào cũng phải thường trực trong đầu là những suy nghĩ đối lập. những mâu thuẫn giữa lý trí và con tim và anh yêu em anh muốn sưởi ấm đôi tay nhỏ nhắn và trái tim băng giá của em anh muốn làm bờ vai để em tựa mỗi khi em khóc không để em ôm con gấu bông mà khóc một mình anh muốn chia sẻ cùng em những niềm vui nỗi buồn không muốn em viết hết vào blog và rồi lại bế tắc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình mùa đông lạnh mùa đông lạnh như mùa đông khiến hai trái tim muốn gần nhau hơn anh đã gặp em vào mùa xuân tỏ tình với em vào mùa hạ đợi chờ em vào mùa thu và sẽ yêu em bằng cả trái tim vào mùa đông này. Hãy bước qua mùa đông bằng tình cảm của anh em nhé. Em mong anh chị gửi tới cô ấy là lê hoài thu ở địa chỉ mèo con 904a c h ô n g a h o o c o m Ca khúc winter love của boa. Em là nguyễn văn thái nhân viên công ty 36 bộ quốc phòng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chị snow hãy bước qua mùa đông bằng tình cảm của anh quyết nhé. Ký tên nguyễn văn thái ở số điện thoại 0196 396 4965 可惜的。 ที <God. S 2> y ê u cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất các bạn hãy truy cập website q n s v n đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và phối n h ậ t ký viết chung của chúng ta những yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website q n s v n Email gửi từ địa chỉ hoanghôn gạch dưới triều thẳng 82009a.nhahoo.com Anh thân yêu một ngày nào đó em sẽ làm cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới trắng thật lộng lẫy và chú rể sẽ trao nhẫn vào tay em nhưng người đó sẽ không phải là anh anh sẽ nắm tay một cô gái khác anh sẽ vuốt tóc một cô gái khác dịu dàng hơn với em ngày xưa còn em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa nhưng sẽ đi đưa áo mưa cho một người đàn ông khác Đường phố đông, người chẳng ai biết em đã từng cùng anh đi qua đó, nên em m ặ c sức đi lướt qua và có thể chúng ta đi lướt qua nhau mà không biết. Em sẽ xây một mái ấm, sẽ nấu những bữa cơm thật ngon, một ngôi nhà ấm cúng với người em yêu hơn cả. Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu. Trong bức tranh tô màu cuộc sống của em sẽ chẳng có khuôn mặt anh đâu. Em từng nghĩ anh là người duy nhất, nhưng em nhận ra cuộc đời đâu phải cổ tích. Cuộc đời như những bản tình ca dịu dàng, thiết tha, say mê như chưa hề cũ, nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại. như chính anh không phải điều k h ú c của đời em, rồi sẽ có một ngày chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm cả con tim em, đủ sức thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin trong em. và em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em để chàng trai khác nhận ra em là tình yêu, để em được biết thế nào là ấm áp, là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay. sẽ có một người mở một bản nhạc nhẹ vào mỗi buổi sáng sớm em thức dậy, sẽ trồng hoa hồng vào khu vườn nhỏ của em, loài hoa mà em yêu thích nhất. người sẽ mang tiếng cười cho căn phòng chống t r ả i để xoa dịu nỗi đau trong góc khuất của trái tim em một cách nhẹ nhàng và êm ái. người sẽ thắp lên những ngọn nến niềm tin và sẽ mãi che chở cho nó không bị tắt. người sẽ làm ấm góc khuất lạnh lẽo của em bằng sự ấm áp của trái tim. người sẽ mở tung cánh cửa tình yêu của em để em đón nhận tình yêu và cho đi tình yêu của mình. anh sẽ nhẹ nhàng bước ra góc khuất trái tim em và ra khỏi con tim em. anh sẽ như cơn gió vô tình, vô tình đến làm mát cuộc đời em chỉ trong thoáng giây. cảm ơn anh vì đã đánh mất em cùng với ca khúc s i m e của Gary Barlow và Robbie Williams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 Tried to call, my tears could fill the a l b e t Hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the tele. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 t y foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind.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 โอ้โอ้ m o d ไฮไฮไฮสวัสดีทุกท่านทุก i นครับวันนี các bạn จะมาแบ่ u ป n นให้ท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 Cứ tưởng tượng nhé những hơi thở lạnh lẽo giá bốt của nữ thần băng giá lướt qua khuôn mặt của q u y c t lạnh lẽo và băng giá nhá chứ không phải là hơi ấm nồng nàn c ù n g cô gái đâu q u y c t buồn không không quen rồi lại thì thú vị ở đằng khác ấy. đi một mình dưới trời tuyết lạnh giá thấy mình cô đơn nhưng vĩ đại <cười> này q u y c t hoang tưởng điều gì đấy những con người tài năng đã chẳng thường nói thế còn gì sự cô đơn làm cho người ta phát huy tối đa sức sáng tạo và chẳng biết snow thế nào chứ với quyết mùa đông là mùa tràn đầy năng lượng sau khi ta thưởng thức một bát phở nóng hổi <cười> snow không thể dứt khỏi đầu những ám ảnh về ăn uống à t h ế q u y t không thể vứt bỏ những ám ảnh và phải trở thành vĩ đại à người ta chỉ bị ám ảnh về những điều mình không có thôi nhá mùa đông hà nội sẽ mất đi vẻ thi vị nếu như ta không được thưởng thức một bát phở nóng hổi vào buổi sáng một bát t r è lục tàu xá hoặc c h í m h ậ p phù vào buổi tối <cười> thôi n tập trung vào hiện thực đi đọc thư cho quên như này thư của Hà Sinh ở địa chỉ 016899 XX958 Hà Nội ngày giao mùa trời chỉ xe xe lạnh mà s a lòng em lại lạnh đến thế người đã nói Hà Nội những ngày này ngoài đường không đông như mùa hè vương vấn mùi hoa sữa thoang thoảng người đã hứa sẽ đưa em đi thưởng thức cái lạnh của Hà Nội ngày giao mùa đâu rồi sao giờ chỉ có mình em lang thang trên con đường mà không biết mình đang đi đâu không biết mình đang kiếm tìm cái gì hay chỉ là muốn tìm lại những kỷ niệm một thời đã qua của hai người mà trong đó chỉ có em là người ngộ nhận. Một mùa đông lại sắp đến, m ù a mùa đông mà em đã từng nghĩ tới viễn cảnh có người nắm tay em đi trên đường, có người ôm em thật chặt vào lòng, những khi trời nổi cơn gió mà thủ thì rằng lúc nào anh cũng nhớ em. Thế mà giờ sao chỉ có mình em ngồi đây cô đơn lạnh lẽo thế này hả anh? Hà Nội dường như lớn hơn hay sao? Mà anh lại xa em đến thế? Đã lâu lắm rồi đôi bàn tay lạnh buốt của em chưa có ai cầm. đã lâu lắm rồi chưa có người cho em ôm thật chặt từ phía đằng sau mà ngủ. đã lâu lắm rồi em không được ngồi cùng ai quanh bờ hồ tây hóng gió. đã lâu lắm rồi em không được tựa vào vai anh mà ôm thật chặt. chỉ chờ trực nói ra câu anh không được yêu ai ngoài em đâu đấy. và đã lâu lắm, lâu lắm rồi em chưa được nhìn thấy anh. giờ anh đang ở đâu h ả anh? giờ anh đang làm gì? anh đã nói là anh không yêu em thì liệu trong một góc nào đó trong lòng anh có một chút gì đó là của em hay không? Không yêu em sao lại còn đối xử với em như thế? Sao không cho em gặp một lần? Sao lại không cho em nghe lại giọng nói ấy một lần nữa? Anh có biết lòng em đau như thế nào không? Phút giây bên anh sao lại ngắn ngủi đến như thế? Sao lại để trái tim em mở ra một lần rồi lại bắt nó đóng lại sầm một cái mạnh như vậy? Sao anh lại độc ác đến thế? Mùa đông sắp đến rồi, những giận hờn của anh với em sẽ chưa có lời giải đáp, chỉ có một câu chia tay vu vơ mà anh lại xa em thật. Anh biết em buồn như thế nào không anh? Giờ nhìn đâu em cũng thấy thấp thoáng bóng hình anh. nó không thật sự rõ ràng, cứ như làn khói lơ lửng trước mắt em, muốn toàn lấy tay gạt đi cho vơi nỗi nhớ nhưng lại muốn giang tay ôm chặt vào lòng mà không muốn quên. Anh đến ngày nào như anh nắng của cuộc đời em, nhưng nắng rồi thì cũng tắt và anh cũng rời bỏ em mà đi xa. Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ, bảo em phải sống tiếp như thế nào khi không có anh bên em. Đứng ở nơi đây lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, sao bây giờ chỉ còn mỗi em bóng hình anh sao lại xa xăm đến thế? muốn lấy tay giữ lại mà không thể với tới nữa rồi anh đã rời xa em thật tim em đau mà nước mắt sao cứ tuôn rơi mãi thế em nhớ anh nhiều nhiều lắm anh ơi mong anh chị gửi dùm em ca khúc Inse i d Your Heaven của Carrie Underwood tới người m à em đã từng gọi là darling với lời nhắn nếu trong trái tim anh vẫn còn có em mong anh hãy cho em trở về bên anh để em có thể sưởi ấm trái tim anh những ngày mùa đông lạnh sắp tới đừng để em phải xa anh thêm lần nữa vì em thật sự rất yêu anh em yêu anh nhiều lắm anh ạ Yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website q n s vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết l ê n những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Những yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website q n s vn. Quick này ừ. vẫn biết q u ý là người chỉ thích nói đến thi ca và nghệ thuật thôi, nhưng mà q u ý này cơm trộn Hàn Quốc ngon Quick nhờ. Vừa phở Hà Nội lại đến cơm trộn Hàn Quốc. đừng nói là mùa thu Hà Nội không có hương vị cơm trộn Hàn Quốc thì mất thi vị nhá. Cơm trộn Hàn Quốc thì sao? Thế giới bây giờ phẳng mà quế. Người Việt Nam có thể thích cơm trộn Hàn Quốc và món phở Hà Nội lại khiến cho những người Bắc Âu mê mẩn ẩm thực làm gì có biên giới. Cơm trộn Hàn Quốc tuy ngon thật nhưng nhiều người được nếm rồi. n o u đã được thưởng thức món cơm trộn tình chưa? Cơm trộn tình hả? Chưa, mà hương vị ra sao? Cơm trộn với tình. Chiều hôm trước ăn cơm trộn với tình, hạnh phúc thay khi ở bên cạnh người mình yêu thương, được ăn những món ăn người ấy nấu. Cho dù là món bún xào rau hay chỉ là một thố cơm trộn bình thường, với tôi đó là một hạnh phúc vô bờ bến. Hát khẽ, thiên đường là đâu hỡi em? Giọng em nhại lại, thiên đường là đây. Đành ngừng lại suy nghĩ xem nơi đây có phải là thiên đường không và thấy là thiên đường. Có những lúc không gần gũi tâm sự thấy sao xa cách, gần nhau rồi lòng thấy ấm áp vô cùng. Lại như những ngày đầu bên nhau không rời, ước mong sao khoảnh khắc này là mãi mãi. Hỏi em, đù em biết anh đang buồn hay vui? Em không biết. buồn vui lẫn lộn em à để có những giây phút bên nhau như thế này ta đã phải trải qua rất nhiều nỗi buồn cái giá của hạnh phúc giản đơn này sao cao quá lắm lúc ngỡ như sợi dây tình cảm đã đứt lìa rồi thế mà thứ tình cảm tưởng như mơ hồ ấy lại như sợi tơ của ngó sen mong manh nhưng vẫn quyến luyến không rời vui thay khi ta có những phút giây bên cạnh nhau cùng ăn chung thấu cơm trộn cười nói vui vẻ biết mai này có còn được bên nhau như thế không hay là một ngày nào ăn cơm trộn lại nhớ đến thấu cơm này ăn cơm mà lòng ngập ngùi khôn tả buồn vui lẫn lộn suốt đời này anh sẽ nhớ món cơm trộn của em ký tên Kemply đặng số điện thoại 01267265324 gửi đến chocolate ở địa chỉ em sẽ mãi bên anh k c h dưới t t a y a h o o c o m cùng với ca khúc I Sold h Her của Old Town It's catching Everything that I said the night I left her there. When I said I wanted out, I was angry and upset. And at the time, I couldn't care less about staying there. I had to prove I didn't care as much as she thought. I showed her. t h e s time, but I see she took that time to find somebody else. What happened to? thư của trần thanh tùng 2612 a i a gmail com anh chị thân hà nội ồn ào tấp nập thế nhưng sao em thấy lòng mình lạnh lẽo trống trải lạc lõng giữa cái chốn phồn hoa này em nhớ gia đình nhớ người em yêu thương nhớ mảnh đất miền trung yêu dấu sao miền trung quê em lại chịu quá nhiều đau thương vậy em có thể cảm nhận được cái nắng nóng của mùa hè gió l a o thổi cháy da cháy thịt rồi thì mùa mưa lại nhấn chìm trong biển nước làm sao quê hương em có thể giàu có được đây Người miền Trung rất kiên cường, chịu khó nhưng liệu có thể tự chống chọi với thiên tai như vậy được không? Em muốn được gửi ca khúc Cry My s h o u d e r s đến đồng bào miền Trung đang vật lộn với những cơn mưa lũ, cũng như đến tất cả các anh chị và các bạn đang ngày đêm ủng hộ quyên góp trên trang Facebook đóng góp cứu trợ miền Trung. Hãy cùng chia sẻ cảm xúc, hãy sát cánh với miền Trung để lòng người ấm lại. We're storming through a lonely night. Then I show you there's a destiny. The best things in life, they are free. But if you. Want นอว์โชว์ถูกปล่อยในช่ VOV 交通91เมกะเฮิร์ต c ์คุณผู้ชมทุกท่านสามาร1900571526ต่อท้าย05ค n ยเรื่อ n นอว์